tay anh ôm sướn dòng rất đau, đôi vai anh man nói buồn sất lâu. Chân anh lam than kiếm em ở khăm chốn nương nắng chào, biết em giờ ở nơi đâu? Đôi khi cô đơn, giết anh từng cơn em hỡi Bao nhiêu nước mắt, để đôi bình yên bên em Sau bao lâu quen tối nay mình anh Lê mướt anh ngỡ gì Cánh tay mình đừng buồn ra Chạy theo em ở phương trời xa Lắm em ơi người ơi tình ơi Chạy đi đâu để có niềm vui vui cho nỗi buồn Hà gian thu còn chưa kiếm thấy Lá kia sao lòng em vội tay Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương Ngày không em lòng anh thừa đông xa tan màu mưa. Một lần xa vòng tay của em là bao bao lòng Nhìn vào mang cô em giờ đây Khóe mi anh lệ tung thần cây Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao đôi khi cô đơn giết anh từng cơn em hỡi bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em sao bao lâu quen tối nay mình anh lê vứt anh ngỡ gì cánh tay mình đừng buồn ra chạy theo em ở nơi trời xa Lắm em ơi người ơi tình ơi Chạy đi đâu để có niềm vui vui cho nỗi buồn Hà San thu con chưa kim thay Lá kia sao lòng em vội thay Anh ngỡ lại để ông một mình nhớ thương Ngày không em lòng anh thừa đông Giá băng theo chiều tan màu mưa Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng Nhìn vào măng của em giờ đây Qué mi anh lệ tung thân cay Anh rất buồn Nhưng không biết phải làm sao Anh rất buồn Nhưng anh cũng chẳng còn em